Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu khổ chút nào. Anh đột nhiên nghĩ đến cảnh Lam, cũng tầm tuổi như cô, sao hai người lại khác nhau như thế. Đáng chết, vô duyên vô cớ lại nhớ đến cô. Văn tư lộ kéo anh ngồi lên sofa, dựa vào người anh là nhảy không ngừng. Dù sao anh cũng chả có tâm trí làm việc, thì nói chuyện phiếm cùng cô cũng được, hoặc là ngẩn người. Cùng tôi cảnh Lam một chỗ Anh sẽ không bao giờ có cảm giác nhảm chán này Cô thái độ dịu dàng mà mồm mép sắc bén Khiến anh thấy rất vui vẻ Sau này Thời gian tốt đẹp như vậy Không thể quay về nữa Anh nghị phong Anh có đang nghe em nói không Cha mẹ em muốn em hỏi anh bao giờ Để có thời gian đến gặp bọn họ Mẹ em nói trước khi anh thích nhất là anh bánh nướng của mẹ làm Còn nói thích cùng cha em gửi ngựa Mẹ em còn nói Thấy anh có chút thất thần Cô như làm nũng với cha mình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 Đôi môi khều gọi Tô cảnh làm thấy Lôi Nghệ Phong ôm một tiểu mỹ nhân trong lòng Ánh mắt hơi sừng sốt Cảm giác đau lòng khiến cô thiếu chút nữa Quyền thở Anh có người mới nhanh như thế sao Cô đến làm gì Sau hôm đó cô rời khỏi lôi gia, Anh không muốn nhìn cô Anh biết cô vẫn làm ở lôi thị Nhưng cả hai bên rất ăn ý chuồn tránh lẫn nhau Nghe anh chất vấn Tô cảnh làm nhịn cảm giác bị thương thản nhiên lướt qua anh và tiểu mỹ nữ kia Nghe anh chất vấn, tôi cảnh làm nhịn cảm giác bị thương, thản nhiên liếc qua anh và tiểu mỹ như kia. Lần trước sửa máy tính tôi có để quên một số đồ dùng ở văn phòng. Xin lỗi, làm phiền xếp tổng và vị tiểu thư đây nói chuyện yêu đương, tôi lấy đồ xong rồi sẽ đi ngay. Cô không nhìn bọn họ, đi thẳng đến một ngăn tủ, đó là nơi cô hay để đồ linh tinh. Cô lấy tất cả rồi đóng ngăn tủ lại, nhìn ngăn tủ trống rỗng, thẩm nghĩ, nếu trái tim cũng có thể như vậy thì thật tốt em những thứ không nên tồn tại lấy đi nhìn về mặt bất cần của cô ngược anh như bị cái gì về chặt rất khó chịu, anh trả thù cô tới đúng là không đúng lúc tôi và vị hôn thê vừa mới gặp mặt chưa nói được mấy câu đã bị cô khách không mời mà đến quấy giày khi anh nói bà chữ vị hôn thê tôi cảnh làm hơi cứng người sự ghen tuông tràn lên khiến không thể thở ngăn không rời nước mắt cô cắn môi, từ từ quay người tỏ ra tư thế rất tào nhã Xin lỗi xếp tổng, tôi cam đoan những thứ này đã lấy xong rồi Từ đây về sau sẽ không bao giờ đến quấy rầy anh và vị hôn thê Anh phiền chán nói Đừng nhiều lời vô nghĩa, phải đi thì đi đi Anh muốn đổi cô đi sao? Bước đến cạnh cửa, cô hết sức lực mở cửa Thì bỗng dưng một giọng nói duyên dáng truyền đến Tô Cảnh Lam Phân tư lộ vừa kinh ngạc, lại vui vẻ nói Chị là Tô Cảnh Lam đúng không? Ách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 Nói trẻ con khóc nhiều sẽ không đáng yêu sau lại mua kem cho em Cô nói như vậy cuối cùng tôi cảnh Lam cũng hơi quấn tượng Hồi còn đi học Chuyện điên cuồng cô làm không ít Mà những cô gái được cô anh thư cứu mỹ nhân Cũng rất nhiều sắc mặt lôi Nghị Phong quái dị hỏi Tư lộ em biết cô ấy Đúng thế anh Nghị Phong Chị cảnh Lam chính là nữ anh hùng đó Vừa thông minh lại xinh đẹp Hơn nữa còn luôn giúp người yếu Văn tư lộ sùng bái nói Chị biết không, lúc đó em cảm thấy chị đẹp đến ngây người dáng cao cao, biểu tình lạnh lùng so với bệnh mã phương tử thôi từ nhận, chứ chừng em còn đẹp trai hơn nhiều Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên Còn nữa, em còn nghĩ nếu tương lai chồng em cũng có thể đẹp trai như chị thì tốt quá cho dù em chết cũng được Lô Nghị Phong không chịu được nhíu mày nhà đầu ngốc từ lộ đang nói cái gì trước mặt một người con gái lại đỏ mặt thành cái dạng kia mà tôi cảnh làm thì đúng là giờ khóc giờ cười thế giới thật nhỏ không ngờ quá khứ cô lại vô tình giúp đỡ vợ tương lai của Lô nghị phong đây đúng là người duyên văn tiểu thư cô khéo léo cười yếu ớt rất vui được gặp cô nhưng bây giờ tôi có rất nhiều việc phải làm không quấy rầy cô và vị hôn phu không quấy rầy không quấy rầy nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net